các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Từ từ muốn kéo tay trở lại, nhưng Trừng Sinh cũng không quay đầu lại chỉ nói một câu. "Chị Từ Từ, trai coi em như em trai của chị đi." Từ Từ khẽ giật mình, đáy lòng chợt buông lỏng thong mạnh một hơi. "Được, đời này tôi sẽ luôn coi cậu là em trai của tôi." Trưởng Sinh không nói gì chỉ tùy tiện gật đầu. Cục đời này dài như vậy, ai có thể biết trước được từ nay về sau rảnh như thế nào. Cậu chỉ muốn hiện tại Có thể gần quỹ với chị thêm một chút nữa. Từng chút từng chút hòa nhập dần dần vào cuộc sống của chị. Chỉ cần thế thôi là đã đủ rồi. Lúc trở về, hai người đều không một ai nói năng gì về câu chuyện đã xảy ra vào buổi tối muộn hôm nay. Thiệm Phúc ôm Nhất Nặc, còn đang ở trong phong cách chờ bọn họ. Từng từ không kịp trở mặt liền chạy ngay đến đưa tay ôm con gái. Lúc cô ghé vào bên khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng hôn, thì Nhất Nặc liền há cái miệng nhỏ xinh xắn ra cười tuê tuết. Nhìn cơn mặt bụ bấm về hai lúm đồng tiền trên máu cười ngọt ngào Thì trái tim của tương tư như là mềm nhũn ra Tất cả những gì không vui đều bị cô nhanh chóng quang ra ngoài chiến tầng mây Cô ôm con gái tránh vào trong phòng ngủ Thay quần áo của mình ra rồi sau đó cho con bú. Nhất nặc, mở to đôi mắt rằn xe Cái miệng xinh xắn hái ra, tiếng mút sữa chuẩn chuột vang lên Trẹn cái chắn đầy đặn của cô bé Hơi hiện ra một chút mồ hôi Từng từ cầm lấy chiếc khăn mềm yêu thương chấm chấm giọt mồ hôi trên trán của con Cô ôm nhất nặng trong tay mà giết tật chặt Cô không thể để cho Hà Dĩ Kiệt biết rõ sự tồn tại của anh nhất nặng Mà đêm nay anh cũng đã đồng ý với cô rồi Anh sẽ không đến để quấy rầy cuộc cúng của cô nữa Cô hiểu rõ tính tình của anh Từ trước đến nay anh đã nói điều gì Thì cũng sẽ không bao giờ đổi ý Nhưng trong lòng cô vẫn đề cao cảnh giác Mà cho đến khi thời gian trôi qua được hơn một tháng cuộc sống của cô gió êm sóng lặng nhiều khổ lúc này từng từ tư mới dần dần yên lòng Rốt cuộc lần này Hà Diệt Kiệt đã không lờ gạt cô Đỗ Phương Phương ở lại nhà họ Đỗ suốt nửa tháng trời cho tới khi bị Đỗ Lão Tương quân cưỡng chế yêu cầu Đỗ Phương Phương liền bị Đỗ Phương Nhân tự mình đưa cô trở về nhà ngày hôm đó Hà Diệt Kiệt cố ý xem nghỉ không đi làm đến sân bay để đón tiếp hai mẹ con cô ta tuy Đỗ Phương Phương đồng ý trở về nhà nhưng vẫn trường ra cái vẻ mặt như cũ. Xe đi về đến nhà, ba người còn đi vào trong phòng khách. Đỗ Phương phường lên ném chiếc túi da trong tay trên kế salon. Hát chiếc cảm lên đầy vẻ kiêu ngạo nhìn sang Hà Dĩ Kiệt. Mỗi chữ mỗi câu cô ta đều phân mặt hất hầm mở miệng, nói như kiểu sai khiến. Hà Dĩ Kiệt, đây là tôi tha tứ cho anh trước, cho nên tôi không cho anh được đi vào phòng của tôi. Tôi muốn hai chúng ta chia phòng ra ngồi riêng. Cả một căn phòng đang đầy ấp người, hầu hết đầu thắng sửng sốt Sau đó yên lặng không một tiếng động, tự động lánh ra bên ngoài. Sắc mặt của hạ sĩ kiệt tái nhật, không xác định nổi. Anh đứng ở nơi đó cực kỳ xấu hổ. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Đỗ phụ nhân trong lòng nóng như lửa đốt, hùng hăng trừng mắt liếc nhìn đỗ phương phương. Đang định mở miệng xài vây, thì hạ sĩ kiệt cắn răng một cái, nhẹ nhàng mở miệng. Nhưng giọng điệu lại như là chém đinh chặt sắt. Được. Cứ tạm thời dựa theo lời em đã nói. Tạm thời chúng ta sẽ ở xem. Trên gương mặt của Đỗ Phương Phương, thần sắc cao ngạo thoáng một cái lập tức bị treo lên giữa công trung. Suốt nửa tháng nay, biểu hiện của Hà dĩ kiệt vẫn một mực ăn nói khép nét. Cho dù cô ta có tốt tình cây dự như thế nào, anh vẫn là bao dung vô điều kiện. Lần này bị ông ngoại đuổi về nhà, trong nội tâm cô ta hết sức không cam lòng. Cục tức giận kia vẫn còn đang làm ổ trong lòng của cô ta, chưa hoàn toàn bị đánh bay đi. Cô ta nhất định phải để cho Hà dễ Kiệt biết rõ Cô ta để ý cái gì Thì cô ta nhất định phải làm cho anh một lần Rồi lại một lần mà cầu xin cô ta bổ đáp lại cho cô ta Muốn anh phải hiểu rõ Hà dễ Kiệt anh đã lừa gạt đỗ phương phương Thì cô ta sẽ không tha Trở về trên đường cô ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi Cô ta muốn tạo lập lại uy thế của mình Tại nhà họ Hà một lần nữa Cô ta muốn cho toàn bộ nhà họ Hà Từ trên xuống dưới Mọi người phải nhìn thấy Hà dễ Kiệt Sổ sành cô ta như thế nào Đã cầu xin cô ta như thế nào Làm cho bọn họ biết được rằng Nếu như Hà Dĩ Kiệt mà lừa cặt Nhà họ đỗ cô ta sẽ không tha Hà Dĩ Kiệt cần phải quan tâm nhiều hơn nữa Đến đỗ phương phương cô ta Sẽ vô cùng sợ hãi Nếu như cô ta không hồi tâm chuyển ý Nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ đến Đến lúc này Không biết vì sao đột nhiên thái độ của Hà Dĩ Kiệt Lại thay đổi đột ngột như vậy Những lời nói của anh thoáng cái Đã làm cho cô ta nghẹn họng nửa ngày vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, anh thế mà lại đồng ý hai người ở riêng cơ đấy. Có trời mới biết, cô ta tuyệt không muốn ở riêng một chút nào, cô ta chỉ muốn để cho nghe chuyện hot nhất tại đọc